Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mặt của ông Thành danh thay đổi sắc diện chính vì câu hỏi đó lại nhắc đến nó làm cái gì chứ ở cái tuổi như hiện nay nó cũng đủ sức để tự lo cho nó được rồi nghe vậy bà thànhnh danh càng gàn giọng nhưng mà tôi muốn biết nó đang ở đâu Dẫu nó có làm được gì để sống Nó cũng không nên mất liên lạc với mẹ nó trong suốt bấy lâu chứ. Tòa vẻ thông cảm với nỗi đau của vợ, ông Thành Danh bước lại gần an ủi. Thôi mà, đừng lo buồn nữa mình ạ. Rồi sẽ có ngày nó biết hối hận và quay về thôi. Nhưng mà đã 5-6 năm nay rồi, không lẽ nó còn chưa biết nghĩ lại sao? Hay là để tôi đăng báo tìm nó thêm lần nữa chăng? Bà Thành Danh bỗng buột miệng nói. Tôi có cảm giác là nó sẽ không bao giờ còn đọc được những dòng tin đó nữa đâu. Nghe vợ nói như vậy, ông Thành Danh giật thót người, mặt thịt tái mét đi. Này, mình vừa nói cái gì vậy? Có lẽ tôi phải đưa mình đi khám bác sĩ thần kinh thôi. Nhưng bà Thành Danh đã giật lùi lại, nhìn vào mặt ông chân chối. Thôi nha, Đừng có lo tôi bị điên sớm như vậy đâu nha. Tôi phải tỉnh táo để nhìn xem hậu vận của ông tốt hay xấu nữa kia mà. Lần này thì chính ông Thành Danh thật sự mất bình tĩnh. Chột lấy vai vợ lầy mạnh. Này, bà biết cái gì về tôi mà phát ngôn như thế hả? Phải chăng lúc nãy ở ngôi nhà cũ đã xảy ra chuyện gì rồi? Và không tự lượng được sự đơn độc của mình... Bà Thành Danh quyết định phanh phui tất cả mọi chuyện ngay lúc này. Bà mạnh dạn hất mặt lên nói. Quả là đúng như vậy đó. Chính nhờ tại đó tôi vừa gặp một người đã chết gần 20 năm nay rồi bất chợt đội mồ sống dậy. Thưa các bạn, bà Thành Danh đã không giấu nổi cơn giận dữ và đã chất vấn chồng mình để nhằm phơi bày ra tất cả mọi chuyện. Thế nhưng với sức yếu tay mềm của phụ nữ, bà chẳng thể làm gì mà lại khiến cho tình hình thêm căng thẳng và nguy hiểm hơn. Chính bà đã khiến cho thành danh nổi cơn thịnh nộ và không biết rằng ông ta sẽ làm gì nữa để xóa đi mọi dấu vết. Mời các bạn cùng chờ sang phần sau câu chuyện nhé.